Không thể đồng sinh chỉ mong đồng tử Dù cho không thể bên nhau ở trên dương thế Cũng mong có thể tái ngộ dưới cõi vô lịch Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh